Các bạn đã đến với thư viện chuyện bà kinh dị thuộc cộng đồng đàn bệnh sáng. Mát thổi đèn, tác giả thiên hạ ba sướng, tập thứ sáu Nam Hải Quỳ Khư, trường thứ mười chín ốc ngọm ngọc, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Các loài thủy tộc dưới biển Đa số đều có tập quán trồi lên kiếm ăn Vào những lúc trăng sáng Còn các to đại tướng bất thình linh ập đến này Dường như chính là bị ánh đèn Của trung lặn thu hút mà tới Cái trung lặn làm bằng đồng Mới bị quật cho một cú Đã trao đảo liên hội Hai ngọn đèn bên ngoài tắt ngúm Tôi nghe tính lớp vỏ kim loại rung lên bẩn bật Sợ rằng nếu bị con ca ấy Đụng cho một cú nữa Quả trung lặn sẽ không chịu nổi Cái trung lặn đặc biệt này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 kéo cho an toàn, khiến mấy mươi lao nhỏn bên ngoài chĩa ngợp ra. Cái trùng lặn lập tức biến thành một con nhím bằng kim loại. Mười mấy mươi lao vừa bật ra, khỏi rãnh ngầm bố trí ngoài vỏ trùng lặn, thì con cá dài 78m ra sần sồ như đá vừa khéo quay đầu lao tới. Con cá dường như cũng biết sự lợi hại của những mũi lao nhỏn hoắt, nhưng muốn tránh né cũng không kịp nữa rồi. Nó chỉ kịp ngoật đầu sang một bên, nhưng thân hình thì lại bị mấy mũi lao đâm trúng, toạc ra cả một vết thương dài chín lớp da dày chắc giật thấy loáng một cái, con cá đại tương ấy đã kéo theo một dòng máu lục ngào lặn tít xuống đáy biển sâu. Nguyễn Hắc ở trong cái chuồng lặn còn lại, xoay chuyển đèn chiếu sáng, lần theo vết máu ấy. Tôi cũng ngó qua cửa sổ quan sát nhìn xuống, chỉ thấy có mấy con cá mập lớn bị mùi máu tanh thu hút, từ trong rạn san hô quây mình bơi ra, lao bổ đến chỗ con cá bị thương kia hung hăng cắn xé. Nhất thời lớp cát và bùn đáy biển bị chúng quẫy tung, hòa với máu loang ra.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 giảm áp suất trong khoang lặn rồi từ từ nâng chung lặn lên trên mặt nước. Hai cái chung lặn lần lượt trồi lên, người trên tàu trông thấy vỏ đồng của chiếc lặn bị cá dưới biển hốc chỏ lõm cả vào, ai nấy không khỏi lắc đầu lẻ lưỡi. Đồng thời mỗi người đều ngầm hiểu rằng, hành động mạo ngọc ở nam dương này bây giờ mới coi như chính thức mở màn, nếu muốn mở được hàng tốt thì còn phải mạo hiểm nhiều hơn nữa. Nhưng cả bọn cũng đều hiểu rất rõ Không vào hang cọp thì không bắt được cọp con, không vượt sóng cao trăm thước thì khó mà bắt được cá nghìn cân. Nay đã tìm được nơi lú ấp nụ trai không lồ thành tinh ẩn nấp trong vực xoáy san hô. Vậy thì việc mò ngọc coi như cũng có một chút manh mối để bắt tay thực hiện. Chúng tôi thảy đều phấn chấn tinh thần, người nào cũng hết sức hưng phấn, bận rộn sửa soạn thuyền móng tàu, chuẩn bị chu toàn để xuống nước mò ngọc quý. Tôi đứng trên mong tàu quan sát tình hình mặt biển. Biển Nam Hải ba đảo cuộn cuộn, gió không có gió thì sóng cũng dừng lên đến bờ thước, nhưng chỉ cần nước triều rút đi thì vùng vực biển xoáy san hô này sẽ lại bình lặng đến dị thường. Trời mồ mịt mây nhưng lại không có dấu hiệu gì của sóng to gió lớn. Nếu không phải chiếc đó, hai khí tích tụ bùng phát gây ra hiện tượng long thượng thủy đáng sợ những ấy thì giờ đây Tình hình ở vực xoáy san hô cũng chưa chắc đã ổn định được như vậy. Thật đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Lúc này mực nước đang xuống rất thấp, chính là cơ tuyệt vời để lặn xuống. Tôi đưa mắt nhìn khắp bốn xung quanh, đột nhiên phát hiện mặt biển ở phía đuôi tàu ló ra một hòn đảo đèn chùy chủi, chủi. Lúc này trước khi lặn xuống, đầu có thấy gì đâu, nó xuất hiện từ lúc nào vậy nhỉ? Ngay đoạn tôi vội giơ ống nhòm lên quan sát kỹ hơn.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 Sơ Lệ Dương nói, cô có dự cảm chẳng lành về hòn đảo đó. Chắc đó chẳng phải là nơi tốt lành gì. Tô Nhật không nên lại gần thì hơn. Cô quyền tôi tự bỏ ý định, chứ nên mạo hiểm vô vị làm gì. Và lại nước triều xuống khá thấp, địa thế xung quanh đảo Ô Linh lại khá cao. Tàu chữa bà của chúng tôi khó lòng bắt tiếp cận được. Sau đó Sơ Lệ Dương lại hỏi tôi có phát hiện dấu vết của con tàu đắm dưới đáy biển kia không. Ở trên biển, chữ đắm cũng là chữ cấm kỵ.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 Nó không chừng lại có thể phát hiện đột phá cung nền. Sai Lệ Dương gật đầu đồng ý, lúc này Đa Linh lên boong tàu gọi mọi người vào ăn cơm. Chúng tôi bèn vào trong khoảng đánh chén, tiện thể bàn kế hoạch xuống biển mò ngọc luôn. Dựa trên thông tin tôi và Nguyễn Hắc thăm dò được dưới nước, địa hình đại thể của rừng san hô đã được vẽ lại thành một tấm bản đồ đơn giản. Cẩm Đa Linh nấu, đa phần là món kiểu miền Nam Việt Nam.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 Dưới vòng xoáy ngoài và đảo Ô Linh có một khu vực, địa thế hõm xuống như bồn địa, đáy biển mọc đầy san hô, hình thành một khoảng rừng dưới đáy biển trải dài nhấp nhô, có những cầy san hô cao đến mấy chục mét, trông sừng sững vững chãi vô cùng. Tùy dưới đáy biển, nhưng cảnh tượng vết hết sức hoành tráng. Trong khoảng rừng ấy, nổi bật nhất là một cây lớn, trông suốt như thể bằng đồi mồi. Nơi đó, phong trừng rất gần hải nhãn, cái cây ấy nhận được tinh hoa của hải khí.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 cũng chưa thấy thứ nào xa xỉ như thế. Đó là những sản phẩm diệu kỳ của tảo hóa, là linh khí dưới biển tích tụ mà thành, giờ giáng trên thế gian này, chỉ vùng vực xoáy san hô mới có mà thôi. Tự bào đời nay ở các đảo mạn Nam Hải này, dân Mỏ Ngọc là khổ nhất. Thà như tổng kết những cảnh ngộ của họ lại, hoàn toàn có thể viết thành một bộ huyết lệ sử của dân Mỏ Ngọc, còn hay hơn cả cuốn Tử Hải.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 Nghe nói hạt đồng châu này, đường kính khoảng 1 tấc rưỡi. Nếu xét về hoa mỹ quý hiếm của Minh châu, đồng châu đi cũng có chỗ hơn người, nhưng vẫn khó có thể so bì được với Nam châu cực phẩm. Thời trước Nam châu đã thứ phải tiến cống cho hoàng đế sử dụng. Không có chiêu chỉ, rất mỏ ngọc cứ không được xuống nước. Lúc lặn xuống mỏ ngọc, trên tàu thuyền đều có quan binh giám quản, dẫu cho biển động, không thể lặn xuống, quan binh cũng cưỡng ép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 Hai người ngồi đút diện, cũng chẳng trông thấy nhạo. Đám người nấu ốc đấy đều kinh hãi tột cùng, vội chành nhào chạy ra khỏi khoảng. Hồi lâu sau, không thấy động tĩnh gì, họ mới dám trở vào xem xét. Chỉ thấy con ốc lớn đã chết từ lâu. Bên cạnh có một viên nam châu to như mắt rồng, vừa bị đun trên ngọn lửa nóng nên đã không còn phát sáng được, cũng không thể phục hồi. Giữa đại biển vực xoáy san hô, có suối nước ngọt phun trào.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 chỉ không hiểu tại sao thủy tộc ở vùng nước biển này thảy đều không dám lại gần. Lúc ở trong chuồng lặn, ông ta đã dùng đèn công suất lớn chiếu xuống khe sâu. Mơ hồ trông thấy cái bóng mờ mờ, có điều nguyên hắc cũng không dám khẳng định, đó chính là tàu Mariana. Ở vùng biển nông gần đảo miếu san hô, cũng có một nghĩa địa tàu đắm nằm trong một khe sâu dưới đáy biển. Những con tàu đắm xung quanh đều bị các dòng biển cuốn vào khe sâu đó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 La Phải có lão đi theo, tôi mới yên tâm lặn xuống vùng nước sâu. Bằng không có trời mới biết lão già này sẽ lại giở trò quỷ quái gì. Thêm nữa rời lê dương là Tích Anh trong học viện Hải quân Hoa Kỳ, cũng là một chuyên gia trinh sát dưới nước. Nhóm à lặn xuống khe sâu trong rừng san hô, dù có gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn cũng không khó rút lui an toàn. Nguyên tắc Đạt Linh và Cổ Thái đều là dân mỏ ngọc chuyên nghiệp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 tom cua ở những vùng biển sâu thậm chí còn to ngang với cả cá voi đấy. Trong đó lũ cua khổng lồ là khủng khiếp nhất, dẫu là loại hung ác như giao long thuộc luồng cũng không, không dám đụng vào bọn chúng. Các chú muốn đi thì tự mà đi đi. Tôi tôi thấy tôi hợp đi mọ ngọc trại hơn. Tôi biết lão này muốn dọa trò yêu ngôn hoặc chúng dọa dẫm mọi người, bèn nói thẳng vào mặt lão ta. Nếu có con cua to như thế thật, vậy phải bán bao nhiêu tiền?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 dùng để định vị, tìm ra vị trí của cái cầy lớn nhất dưới đáy biển kia. Tiếp sau đấy, sẽ phải dùng đến thuật ban sơn trấn hải của ban sơn đạo nhân để đối phó với lũ cá giữ dưới nước. Tôi ra phía mũi thuyền, đốt cái lọ hương cũ kỹ hình con vịt bằng đồng lên, chuẩn bị mời dứa thần về.